Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với tập số 13 của bộ truyện giải tập của tác giả Hà Dương, câu chuyện Quỷ nhảy xác Ngay bây giờ, xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe những nội dung chi tiết trong tập số 13 của bộ truyện này. Người phụ nữ dập đầu liên tục, đầu của bà ta đầm xuống sàn tê bật cả máu, miệng vẫn liên tục kêu oan. Quan Chi phủ đầm xúc bản thêm một cái, yêu cầu Thu Quế kể lại từng tận sự việc. Thu Quế bấy giờ gần đầu, máu chảy từ chán xuống đôi mắt. Đôi mắt của Thị đau đớn nhìn về phía Quan Chi phủ rồi kể lại sự tình. Từ hôm qua gia đình của Thu Quế đang ăn cơm, thì mái nhà đột nhiên bị kẻ nào đó dẫm thùng. Họ ngừng lên thiếp một bàn chân đen thui thỏ xuống. Ba người kinh ngãnh hết toán lên thì từ trên đấy rơi xuống một con gà bị cắt đầu. Trên cổ của con gà buộc một tờ giấy. Lúc mà ra đồng chỉ vòn vẹn có một câu. Giờ xíu đêm nay, tao đến đấy đầu tụi mày về tế người chết. Thưa quế sợ lắm thì biết những chuyện trong người làng thượng chết đều kỳ lạ cho nên bàn vi chồng mau chóng bỏ trốn. Chồng cô Thủy lúc đầu không chịu nghe Thế nhưng khi nghe nhắc tới chuyện Người chết ở làng Thì lại nghe chuyện đồng quỷ Lập tức thu dọn đồ đạc rời đi trong đêm đang tiếc bọn họ chưa đi được bao xa Thì nghe thấy tiếng chạy huỳnh huỳnh đằng sau Bộ một cái Quan Chi Huyền đã nhảy ra chân trước mặt họ Thu Quế thấy vậy Thì vội vàng quỳ xuống Tuy nhiên chồng Thu Quế là lễ Nhìn thấy quan Chi huyện khắc thường Ông ấy phát ra mùi hôi tanh Đôi mắt thì trắng rã Mẹ không ngừng phát ra âm thanh gầm cử như thú dữ Hắn đẩy vợ và con ra sau Đứng chặn ra trước lên tiếng hỏi bẩm quan lớn Đằng đêm ngày tới đây chẳng hay có việc gì Đói ta muốn ăn Nói rồi hắn lại túm tới lễ rồi kéo đi sành sạch Thư quế nhìn cảnh tường hải hùng trước mắt Lập tức chạy theo cáo chồng lại Lên bị quan truyền huyện đập một nhát ngã lăn ra đất Dấu dày của hắn ta in lại trên ngực của thị Đoàn hắn ta đánh liên tiếp vào đầu của lễ Cho đến khi hắn ngừng lại phản ứng mới cạp miệng của hắn vào cổ rồi cắn mạnh Máu vọt ra ngoài lễ dĩ dụ một lúc rồi nằm im bất động thư quế biết mình gặp chúng quỷ hút máu Mà con quỷ ấy lại chính là quan tri huyền Thì liền nhanh chóng bế con trai bỏ chạy Thì chạy đừng vài bước thì quan tri huyền đã đuổi tới nơi Hắn đưa tay túm lấy con trai của thị thì hét lên đầy kinh hãi Hắn liền ôm thằng bé nhảy vút lên Chạy biến mất vào trong màn đêm Chẳng còn tâm hơi đâu cả Người dân bấy giờ chạy ra Thích cảnh tượng Thu Quế đang ôm chồng Chồng của thị đã chết Cô còn in dấu răng của kẻ sát nhân để lại Anh ấy đều kinh hoàng Họ quyền Thu Quế để báo quan tri phủ Để lấy lại công bằng cho chồng và con Người nói chồng bị quan tri huyện căn chết Vậy xác hiện tại hắn ta đâu Còn kéo hắn tới đây Nhưng quan sai chẳng cho vào trên hiện tại để bên ngoài công đường quan tri phổ cho người tới khám nghiệm quả nhiên hắn bị chết do cắn trúng động mạch mất máu trên người có nhiều vết vật lộn răng co đều cũng có vết tím nhưng cơ bản những thương tích ấy không gây chết người hắn chết do mất máu nghe bản báo cáo khám nghiệm từ thi xong quan tri phổ cho lính tới huyện giao viễn đưa quan tri huyện tới công đường đối chất sau khi nên trên ngực áo còn rõ có thể dùng để đối chiếu với dấu dày của quan tri huyện. Quân lính lập tức dùng ngựa tức tốc chạy đến phủ tri huyện Gia Viễn, thế nơi mấy bít trên dưới trong phòng đều được phủ bọc một màu trắng tăng thương. Tên lính vào trong mấy bít quan tri huyện đột ngột bệnh nặng nửa tháng nay, đêm vừa rồi đã qua đời. Trong phủ tiếng khóc khóc thảm thiết vang lên, mấy người phụ trách tắm rửa trang điểm sắc chết, đang tiến hành trang điểm cho quan lớn. Tên lính không tin nổi vào sự thật, liền bước vào trong kiểm tra Quả nhiên người nằm trên giường mặt mũi trắng bệnh Cơ thể cứng từ kia đích thị là quan tri huyện Hai cha con nhà lão tùng phụ trách trang điểm xác chết Đang đốt hương khấn vái trước khi tiến hành vẽ Đáng tiếc hai cha con nhìn nhau Lước mắt nhìn cái xác của quan tri huyện một hồi Rồi dùng bình thu gói đồ đạc chạy như ma đuổi phu nhân tri huyện hút hoàng chạy theo kéo lại Hai người làm cái gì vậy tại sao không làm mà lại chạy biến đi như thế hai cha con quỳ thồm xuống đất vái sống phù nhân rồi đáp còn lại bà bà tha cho chúng con mong bà mời người khác đến trang điểm cho quan lớn việc hôm nay chúng con không có làm nổi sắc mặt hai cha con của lão tổng trắng bạch chẳng khắc nào sắc chết phu nhân của chi huyện đền đáp hay là các người chỉ ít tiền phải không nếu cần tiền thì bà cho sợ chút giá bao nhiêu nói đi dạ bẩm bà chúng con không làm được Việc này làm trái với di huấn của tổ tiên Chúng con thật không tiền nào trang điểm Cho quan lớn được đâu Mong bà thứ tội cho chúng con Thế rốt cuộc là có chuyện gì Tại sao nhà ngươi tới tận đây Mà lại từ chối không làm cho quan lớn Dạ bẩm bà di huấn tổ tiên chúng con để lại ba trường hợp nhất định không được vẽ Hay trang điểm cho người chết Đó là xin đài không được Lên hương không được Chích máu không được Chúng con cũng muốn làm Tuy nhiên bà nãy xin đài Lên hương và chích máu đều không được chúng con đã cố gắng làm cả ba cách những bất lực, mong bà tha cho chúng con một mạng, và mọi người khác tích trang điểm cho quan lớn. Quả chẳng ban nãy lúc quan ra trả cho bọn họ đồng tiền sáu phân là đã nhiều hơn gấp bốn lần tiền vẽ người chết thông thường. Họ vui vẻ nhận lời vẽ cho quan chỉ huyện. Đáng tiếc khi vào xin đài thì quá tam ba bệnh đều không xin được. Nhưng do tiếc tiền công cho nên họ đã nên hương Cây hương tất ngấm mỗi khi họ thấp để hành nghề Lão Tùng nàn muốn bỏ cuộc Nhưng thằng con cứ dùng chích máu để làm Nó muốn có số tiền đó góp lại chuẩn bị lấy vợ Cho nên lão Tùng tặc lưỡi từ cách cuối là chích máu Hắn lấy con dao chích đầu ngón tay Nhờ một giọt máu đền chắp phấn Nếu giọt máu đứng yên thấm vào chắp phấn đã sẽ được Là thay giọt máu nhỏ xuống lại cứ đứng nghiên một chỗ không nhúc nhích Lão Tùng bấy giờ bắt đầu sợ lão thử cầm cháp vấn chạy ra hẳn ngoài đường, chỉ thêm giọt máu nữa vào cháp kiểm tra, thì giọt máu lạnh mất bên trong cháp ngay tức thì. điều ấy có nghĩa là căn phòng kia không được bình thường hoặc người chết không cho phép. si huấn tổ tiên đã dặn chỉ cần một trong ban điều ấy không thành thì phải đi về, không được tiếp tục làm kẹo mang họa sát thân. hiện tại hai cha con của lão đã lôi cả ba cách ra thử đều không được, lão mà không rút nhanh Chỉ e cái mạng chẳng còn cưới vợ cho con. Lão quỷ xùm xuống đất dập đầu cùm cộp, đầu của lão đập xuống đất. Đến tên lính đứng cạnh đó nghe mặt đất rung dày. Móc của lão giống ra chán, bột hồi lão chóng vắng ngất diều ra đất. Con trai của lão vội vàng chạy tới ôm lấy cha mà kêu khóc. Bất lượng phu nhân chi huyền đành để cho cha con của hắn về. Lập tức sai lính tìm người trang điểm khác đến vẽ cho quản lớn. Tên lính cầm lệnh mời quan tri huyện về công đường đối chất với cáo trạng của Thu Quế. Bây giờ cũng đứng tần ngần. Phu nhân tri huyện trợn mắt. Quan tri huyện bây giờ nằm một đống trong kỳ. Các người muốn ngài ấy đi đâu? Theo vụng mệnh của tri phủ đại nhân, thế mời quan tri huyện giao viễn lên công đường đối chứng. Thị Quế bên lãnh phiên cáo trạng quan tri huyện đêm qua giết chồng của thị, cộng cướp con của thị đi. Phu nhân tri huyện bấy giờ đưa hai ta lên trời rồi bắt đầu gào khóc. Trời đất ơi Chồng ta không may mắc bệnh Nằm yên trong phố cả nửa tháng nay Chẳng giúp được giường Lũ điêu dân lại còn vụ oan giá hỏa cho lão ấy giết người bắt cắp Ông trời ơi sao lại có kẻ ngang ngược như vậy chứ Tâm muốn biết rõ sự việc Để còn về bẩm báo với quan tri phủ Chuyện liên quan đến án mạng không phải là chuyện chơi Nói rồi hắn lấy một đôi giày của quan tri huyện Đồng thời yêu cầu lão quản gia Phải đi theo mình về nha môn để đối chất Sau mấy canh giờ chảy qua chạy lại Lúc quan chi phủ nhận được thông tin Quan tri huyện đã qua đời Nhà con đang làm đám tang thì sừng sốt Hắn vậy mà chết ư Hắn chết khi nào Tại sao lại không có báo cáo Lão quản gia lúc này liền đáp Giả bẩm quan lớn Lão gia nhà chúng con mất đêm qua Thế nhưng mà lão gia bị bệnh từ nửa tháng trước Chúng con có báo liên quan chi phủ Từ rất lâu Lúc bấy giờ quan chi phủ mới sừng nhớ ra chuyện khi trước có lần Ông chuyển lệnh gọi quan chi huyện tới toàn sự tội hắn Vì vụ nhốt thầy thầy tạng Hôm ấy đúng đã hắn cáo bệnh không tới Bây giờ quan chi phủ tức lắm Còn tưởng hắn giả vờ để trốn không gặp ngài Quan chi phủ tức giận đập tay xuống bàn bầy đầu Gọi lão giản tới đây cho bản quan Lão giản nghe tin lão ra gọi thì liền tức tốc chạy tới Bây giờ quan chi phủ liền hỏi bản quan sao lão tới điều tra chuyện của quan tri huyện Sao nửa tháng này không báo cáo Giờ bẩm lão ra Là do quan tri huyện bị bệnh Phủ luôn đóng chặt không tiếp ai cả Hồi nữa lão ra lại đang dưỡng bệnh Lão nô không dám làm phiền Ngại ảnh hưởng lão ra nghỉ ngơi dưỡng bệnh Ông giỏi lắm Bây giờ thì hay rồi người chết rồi mau cút đi cho khuất mắt bản quan Giàn quan gia nghe vậy Thì liền cuối người đi giật lùi nhanh chóng ra ngoài Trong vòng còn lại lão quản gia Và tri huyện gia viễn Quan tri phủ lúc này hỏi Chuyện rốt cuộc là thế nào? Nhà ngươi mau kể rõ sự tình cho bản quan nghe Quan chi huyện bệnh gì sao mà chết? Lão quản gia bây giờ mới ngừng đầu nhìn lên trời Rồi chầm chậm kể lại câu chuyện Hôm ấy sau khi tang lễ cho cha và hai vợ chồng an dự xong Quan tri huyện cảm thấy trong người không được khỏe liền đi nghỉ sớm Hắn bước vào bên trong phòng Nằm xuống ngủ mê man Thế khi tỉnh lại thích nhà cửa ẩm mỹ liền quát tháo Quần bay đầu Không để yên cho bản con nghỉ ngơi hả Cậu Phúc chạy vào trong phòng rồi nói Thầy không xong rồi Có chuyện lớn rồi thầy Có chuyện gì Sao sắc mặt cậu xám đen cả đi Bên làng có người chết Sáng nay con đi nhận mộ Thấy mộ của ông bị con gì đó nó đảo bới tung lên Thầy mau ra xem đi Quan Chi Huyền bấy giờ lật đật xuống giường Ông nhanh chóng thay quần áo Rồi theo cậu Phúc ra nghỉ trang Ngôi mộ mới đắp của cổ lý trường Quả thật đúng là bị đào xới. Phía đào lên e chừng quá vội vã Cho nên họ còn trên lớp được cẩn thận Nghi ngờ có kẻ đầu trộm mộ vàng Bởi khi nhập áo quan cho cụ lý trường Quan tri huyện đã bỏ vàng vào trong đó Trưng lúc mặt tầm điểm Quan tri huyện lập tức sai người Điều tra xem có kẻ nào to gan lớn mật Dám đào mộ của nhà quan lớn Bên dưới quan tài tự nhiên có tiếng đục đục Quan chi Huyền nhúm mày hỏi, Tự Bay có nghe thấy cái gì vừa kêu khấm? Cậu phúc liền đáp, Thưa thầy hình như tiếng độc cục phát ra từ dưới mộ của ông còn cũng nghe thấy. Quan chi Huyền lắng tai nghe, quả nhiên vẫn còn tiếng độc cục bên dưới. Ngài suy nghĩ một hồi rồi ra lệnh cho mấy tên lính đào phần mộ lên để kiểm tra xem bên dưới có thứ gì. Quan lính lập tức khai quật mộ của cụ lý trưởng, vừa đồng của được quan tài thì nước ở dưới sình lên. Tiên lính hốt hoảng kêu lên Bẩm quan lớn có nước Quan chi huyện đang đứng dưới bóng cây gần đó liền quát Nước nổi cái gì khô này cao như vậy lấy đâu ra nước Bẩm qua lớn Đúng là có nước ngập quan tai rồi à Quan chi huyện chạy tới để kiểm tra Quả nhiên nước ở đâu cứ ùn ủn, ủn đẩy lên trên Tiên nước đồng ngầu ngầu Xen lẫn với màu đỏ quạch như bá trầu Răng ra thấm vào trong đất đều mắt quan chi huyện bấy giờ tối sầm lại Ông hốt hoảng ra lệnh mau lên, đưa quan tài lên cho ông ngay. Mấy tên lính nhảy xuống dưới dùng hết sức nhanh chóng nhấc chiếc quan tài lên trên. Chiếc quan tài nặng tới không ngờ. Sáu người khiêng lên vất vả khi mở nắp ai nấy hoảng hốt bởi bên trong quan tài lục cổng toàn những cá chê. Nước chảy ra ngoài lộ ra cái thi thể của cụ lý trường bị chặt cột mất cây đầu. Trẻ còn phần thân đang bị cá chê thi nhau rút rìa. Cả phúc nhìn cảnh tượng kinh hoàng Mà nôn mật xanh mật vàng Nó nhớ lại giấc mơ đầu vẫn thấy Trong những ngày ở kinh Đô Huế Hiện tại điều ấy đã xảy ra Với chính chức quan tài của ông nội Quan Tri huyện dường như phát điên Ông ta gạo lên như một kẻ quẩn trí Lăn lộn quát tháo Bắt đầu ông ta im lặng Hai con mắt bấy giờ đỏ căng lên Những tia máu Ông ta lạnh lùng nói Chêu thưởng cho người nào quân tung tích Kẻ đột nhập vào nghi trang trộm mộ bao quan tiền Bản quan vịt chặt đầu tiên khốn kiếp đó nhanh lên. Con tri huyền cho xử lý lại phần mộ, trôn cất tử tế cho cụ lý trường. Rồi quay về bắt đầu tra xét toàn bộ những kẻ có từng xuất hiện tại khu mộ. hắn cũng đem tranh vẽ cầu chính rắn khắp trong nguyện để truy tìm tung tích. Cậu Phúc bây giờ mới nói, Thầy, có chuyện này con đã giấu thầy, bây giờ nói ra không biết có cứu vãn được gì không? Cậu nói đi xem nào. Con hay mơ thấy những cơn ác mộng giấc mơ cái chi trong quan tài Với thi thể chặt cụt đầu Con đều nhìn thấy Chi huyện lúc này tức giận Hai con mắt mở chừng chừng nhìn về con trai Cậu nói cái gì Ác mộng những chuyện này cậu đều mơ thấy Ngoài ra còn một chuyện nữa Chuyện gì Con mơ thấy thầy cũng bị đưa vào quan tài mà Con chi huyện bấy giờ không giữ nổi bình tĩnh Mơ thấy cái gì Nói đi xem nào Con mơ thấy thầy chết Bị thiêu sắc trong giàn hòa thiêu Tuy nhiên sau khi thầy chết đi Còn dẫn theo ma quỷ về bắt chúng con Sức mới quả thần rất đáng sợ Quả thần cậu Phúc đã liên tục nằm mơ thế ác mộng như vậy Bao nhiêu ngày ở Kinh Đô Cậu còn tưởng là mình học hành mệt mỏi sinh ảo giác, Cho nên nằm mộng thế những chuyện không đâu Vậy nhưng tất cả những cơn ác mộng ấy Cậu thấy thì hiện tại nó đã xảy ra Cậu không thể không kinh hãi Con chi phủ nghe tiếng đó thì mồ hôi cũng thoát ra lấm tấm trên khuôn mặt. Ông lớn tiếng hỏi. Lão quản ra. Chuyện ông nói đều là sự thật. Dạ bẩm quan lớn. Nếu như Thảo Dân có nửa lời gian dối, quan lớn cứ chặt đầu Thảo Dân treo trước ngọ mùn. Kinh khủng! Kẻ nào lại bệnh hoàn tim mức, chặt cả đầu của người chết như vậy chứ? Lão quản gia liền đáp. Theo suy luận chuyện này đều do cậu chính sắp xếp. Có điều là người này vẫn đã bí mật không tài nào cho ra thân phận của hắn ta. Quan Tri Huyền đã treo dài nhiều lần tìm hắn, thế nhưng không một ai biết thân phận thực sự của hắn. Quan Tri Phủ bấy giờ nghĩ tiết chuyện mình bị kẻ bí mật nào đó thay chúng ăn thịt thối, suýt nữa thì mất cả mạng, thì hoàn hồn nổi cơn thịnh nộ. Chắc chắn là tên chính chi tiết kỳ dở trò. Ngoài hắn ra thì còn ai vào đây nữa? Bản quan nhất định phải bắt được hắn về quy án. Loại người độc ác như vậy còn sống một ngày. Thì một ngày người dân chẳng được yên Ông lão liền hỏi quản gia chuyện tiếp theo sau đó thế nào Giờ bẩm quan lớn Lão ra nhà con đi mấy Sau khi mà về phòng Thì vẫn bình thường Tới nửa đêm thì tự nhiên ông ngồi bật dậy Khiến cho phu nhân bị dọa Ngày ấy gầm gửi như một con thú dữ phu nhân lúc này đi nhắc Lão ra ông làm sao vậy Tự dưng không ngủ mà lại đi đâu thế Gia đình trong nhà chứng kiến cảnh ấy thì khiếp sợ Họ đồn đoán nhau quan trình huyện bị ma quỷ nhập Giống như là con bé hài hôm nào Tiếp đó thì quan trình huyện lại đi về phòng Phu nhân hỏi có chuyện gì thì ngài ấy bảo Chết người rồi, chặt đầu làm tê lễ Nhiều đầu người lắm Phu nhân nghe vậy thì bèn trách móc quan trình huyện nói gở, Bà yêu cầu quan trình huyện mau chóng đi tìm người về chấn ma quỷ Trong nhà xảy ra nhiều chuyện như vậy Nếu không làm nhanh Chỉ e là tiếp tục con người chết Quan Chi Huyền nằm mơ rồi đi ngủ Lần này nằm xuống ông ấy ngủ yên Tuy nhiên tích canh ba phu nhân Lại bảo không tìm thích Quan Chi Huyền đâu nữa Cả huyền bắt nhau đi tìm Cuối cùng thì họ thấy Quan Chi Huyền Quỷ ở bộ phần cụ lý trường Trời hôm ấy lại có mưa Lúc phát hiện ra Quan Chi Huyền rất yếu Cơ thể lạnh cắm Gia đình đưa ngày ấy trở về Gọi thầy lang tiết kiểm tra bốc thuốc ba ngày sau ngày ấy mới tỉnh lại. Tuy nhiên từ hôm khi tỉnh dậy, quan chi huyện lại kêu đau bụng, toàn thân có chịu nhức mỏi, muốn đi lại nhưng đôi chân cứ như thể bị đánh gãy. Thầy Lang tiết kiệm tra khám mãi chẳng ra bệnh cho đại nhân. ông ấy cứ như vậy nằm im trong nhà suốt bao nhiêu ngày, cho tới hôm qua đột ngột đòi ăn. gia đình đưa vào nhiều đồ ăn thì đút cho ngày ấy đều ăn và tiếp tục đòi ăn thêm. Sau khi ăn uống no say. Ngày ấy kêu mệt mỏi rồi đi nằm ngủ Nửa đêm phu nhân đột nhiên mơ thi giấc mộng giật mình tỉnh giấc Thì phát hiện ra quan chi huyện đã thắt thở Người đã cứng đờ lạnh ngắt Quan chi phủ điện hỏi Vậy là lão gia nhà ngươi đã bị bệnh nằm liệt giường hơn chục ngày Dạ phải thưa quan lớn Trên này quả thật là Sao phu nhân nhà ngươi không tìm thể pháp tới sa bầm quan chẳng giấu gì người Cả phúc đã đi mời nhiều thầy cúng tới Thế nhưng mà thầy cứ lập đàn xong thì bỏ chạy Đến tận hôm nay Hai cha con của lão Tùng mới được mời Tới trang điểm cho lão ra Mà còn bộ cùa chạy lên người Quan tri huyện liền đáp Bạn Quan cũng nghe thuộc hạ kể lại chuyện đó Hắn rõ ràng cả trục đời Làm người trang điểm cho người chết Cứ làm sao lại tới mặt của Quan tri huyện Lại không vẽ được Nếu xong Quan Chi phủ cầm một mảnh giấy Đưa cho lão quản ra xem Người kiểm tra bút tích viết trên tờ giấy này Có phải là của lão gia nhà ngươi hay không? Lão quản gia nhìn rồi lập tức lắc đầu Không đúng Lão quản gia nhà tôi viết chữ rất không đẹp Nét chữ cao thấp không đều nhau Những nét chữ này mặc dù đã viết ẩu Nhưng từng nét đều không lộn xộn. Nét rồi lão quản gia rút trong túi ra một tờ giấy khác Chỉnh lên cho quan tri phủ xem Dạ mời quan lớn xem nét bút này thì khác rõ Quan Chi Phủ nhìn qua liền biết chắc chắn không phải nét chữ của Quan Tri Huyện. Tuy nhiên khi mà kiểm tra dấu dậy thì nó lại khớp với vết đạp trên người của Thu Quế. Quan Chi Huyện nhíu mày. Nhà ngươi nói lão ra nhà ngươi mất đêm qua. Thảo Dân nói hoàn toàn là sự thật. Nếu có nửa lời gian dối xin tùy quan lớn định đoạt. Thu Quế ở bên trong chảy ảo ra rồi đáp. Nói lão, tìm qua rõ ràng Quan Tri Huyện chảy tới cắn cổ giết chết chồng ta. Lại còn cướp con của ta đi Người xem hắn còn đạp vào ngực của ta quan phủ cho người lấy giày của lão ra Người ướm thử lên so với vết tích Rõ ràng đầu dây khớp với giày của trinh huyệt Bà ta nói rồi xông vào giật áo của lão quản gia mà khóc lóc thảm thiết Quần giết người mau trả lại chồng cho ta Trả lại con cho ta Thế thủ quế bị kích động quan tri phủ lập tức sai người kéo bà ta ra ngoài Đoàn ông ta quay sang hỏi lão quản gia đôi giày của chi huyện trùng khớp với dấu giày trên người của thu quế chuyện này thực sự có hiểu không lẽ chi huyện nhà ngươi đã hóa thành quỷ đi hút máu người rồi sao? lão quản gia nghe quan chi phủ hỏi chuyện thì mặt mũi tái mét hắn lắp bà lắp bắp bẩm quan con làm sao biết được nhưng mà phu nhân nằm cạnh lão gia nếu đêm qua lão gia mà ra ngoài chắc chắn phu nhân phải biết còn nữa lão gia nhà con bệnh liệt giường đến đại tiểu tiền còn đi tại chỗ. Vậy thì lý do gì mà ngày ấy lại chạy ra ngoài đường giết người và bắt cóc trẻ con? Quan chi phủ nghe xong thì cũng không biết lý giải sao cho đúng, sự việc này nếu không bắt được hung thủ thực sự có lòng để kết án. Ông tin những điều lão quản gia khai báo hoàn toàn là sự thật. Sau khi lấy lời khai, quan chi phủ cho lão quản gia về nhà, còn lão việc bên nhà quan tri huyện. Lúc trước ông dần lão chỉ huyện bức chết thầy Tây tạng, tất từng muốn xử tội hắn. Tuy nhiên gần đây hắn đã chết. Cái chết lại vô cùng bí ẩn khiến cho ông không khỏi xót xa và có phần kinh sợ. Ông ngồi một mình đờ đẫn liệu rằng tên hung thủ kia có tiếp tục xuống tay nữa không? Hắn đã nhắm vào nhà quan tri huyện bao nhiêu là người chết tiếp theo nhà quan tri huyện sẽ đến được ai? Là người dân làng thượng hay chính là dân đình hắn? Đang chuyển miên trong những suy nghĩ thì bóng bên ngoài chuyển tới âm thanh chói tay. Quan tri huyện đứng dậy bước ra Đậm vào mắt của ông là sắc chết của một đứa bé bị bẹp đầu Đường người lớn đưa đến công trường giống trống kêu oan Quan tri huyền nhìn đứa bé vô cùng kinh hãi Trên cổ của nó còn in lại dấu răng Giống hệt dấu răng trên cổ chồng Thu Quế đêm qua Dân chúng bàn tán xôn sao Thu Quế trong công đường chạy ra ngoài Thì nhìn thấy sắc chết liền chạy tới ôm lấy gào khóc in ỏi, Trời đất ơi con ơi là con Con làm sao thế này mau trả lời mẹ đi Thì bật khóc ngất liền ngất xuống Những người dân xung quanh ai cũng xót xa Con chi phủ lập tức sai người Tới khám nghiệm tử thi Qua khám nghiệm báo cáo Đứa bé cũng là chết do mất máu Sống nghền cây chết của người cha Thời gian chết xác nhận là khoảng giờ dần sáng vừa rồi thư quế Ngày thích như vậy liền dập đầu van xin quan lớn trả lại công đạo cho mình Con lớn tiếng quát tháo Mong quan tri phủ nhanh chóng bắt lấy quan tri huyện Bởi hắn ta hóa thành quỷ hút máu người Lời của Thu Quế nói ra toàn dân ai đấy đều hoang mang Họ chỉ e là người ta đồn đại rằng Cả nhà Thu Quế bị kẻ thủ ác giết hại Lúc mà người dân xung quanh phát hiện ra tiếng kêu là thảm thiết của Thu Quế Thì hung thủ đã rời khỏi hiện trường Chồng cô ấy đã chết Còn xác định đã bị cắn vào cổ rồi hút máu tươi chết Dân chúng bắt đầu ảo ảo kéo nhau đến xem Xếp thành hàng yêu cầu Quan chi phổ mau xử án Trả lại công đạo cho nhà Thu Quế Họ lớn tiếng ép quan lớn dẫn người đi Khống chế quan chi huyện giao viễn Để hắn ta không có cơ hội Tiếp tục giết những người dân vô tội Lượng người đồ ruồn Về phía công đường càng lúc càng đông Thu Quế kêu gạo ôm đi thi thể con trai Vừa khóc vừa vạch tội Quan tri huyện Với những bằng chứng cô ấy có Quan Chi Phủ đang bị căng thẳng, chưa biết xử lý chuyện này thế nào cho Yên. Bởi dân bạo loạn, thì họ có thể gây ra rất nhiều hành động quá khích, ảnh hưởng tới chỉ an của Phủ Yên Khánh. Hết cách, Quan Chi Phủ buộc hạ lệnh cho quân lính tới huyện Gia Viễn, lập tức đưa thi thể Quan tri Huyện lên giàn hỏa thiêu. Chỉ còn cách đó là giải quyết đường tận gốc của vấn đề. Điều ấy cũng có nghĩa Quan Chi Phủ thừa nhận Quan Chi Huyện Gia Viễn chính đã hung thủ giết người. Hắn lập tức bị thu hồi lại phủ, vợ con của hắn bị đẩy ra ngoài đường ngay trong đêm. Phu nhân nhà quan tri huyện thí dân chúng kéo đến phủ Đông Đúc ồn Nào cho lính ra ngoài dẹp thì có lệnh từ quan tri phủ đưa thi thể của tri huyện lên giàn hòa thiêu, đồng thời đuổi tất cả mọi người ra ngoài, tiến hành niêm phong phủ tri huyện. đợi tri phủ gửi sớ tấu lên nhà vua, sẽ cử người mới về giữ chức tri huyện ra viễn. Ngay lập tức bọn lính tiến vào trong phủ để lục soát, cưỡng chế tất thảy mọi người ra đường. Phu nhân chi huyện chạy lại ôm thi thể của người chồng ngăn cản, thì bị tên lính kéo mạnh đẩy qua một bên. Tên lính còn hung hăng đầm phu nhân một cái, ánh mắt khó chịu miệng quát tháo. Thứ đàn bà khốn kiếp mau cút ra cho ẩm, A Tông là hung thủ giết người, phải đưa đi hỏa thiêu, lệnh quan chi phủ bàn xuống, kẻ nào ngăn cản đôi ra đánh 30 đại bản. Kinh như vậy thì toàn bộ chủ tớ trong gia đình của nhà quan tri huyện bị tống hít cả ra ngoài. Phía ngoài đường lớn của nhanh chóng đựng chất linh thành hàng đống, đúc được thắp sáng cả một góc trời. Quan tri phụ lập tức sai người đưa thi thể của quan tri huyện lên dàn hòa thiêu, bằng cho mẹ con cầu phúc kêu gào tới dắt càng hậm. Dân chúng đứng kín con đường ai nấy đều hô lớn. thiêu chết con quỷ đi, thiêu chết con quỷ hút máu, thiêu chết nó. Thiều chết đó. cầu phúc chạy tới quỷ lại dưới chân của quan chi phủ lớn tiếng kêu oan. Oan quá đại nhân nơi. Xin đại nhân hãy xét xử lại. Cha của con sao có thể là quỷ hút máu được chứ? Ông ấy ốm bệnh liệt giường nửa tháng nay. Làm sao có thể chạy đi giết người? Nhà con, gia đình nhà hoàn mấy chục người. Tất cả bọn chúng đều làm chứng cho cha con của con. Mong quan lớn xem xét. Con chi phủ trần trừ thì dân chúng lại ngét lên. Thiều chết đó, thiều chết nó đi Cậu phúc quỷ xuống lại dân chúng rồi lớn tiếng thanh minh Mong bà con bình tĩnh lại Tôi nói nếu cho tôi có tội Tôi nhất định không bao che Nhưng quả thật cha tôi không thể nào chạy ra ngoài cắn cổ Hốt máu giết người được Mong mọi người cho tôi thời gian để chứng minh Bên dưới một người lớn tiếng quát Còn chứng minh cái nữa gì Nhân chứng vật chứng rành rành, tận mắt thu quế nhìn thấy hắn giết chồng, lại cướp con. Trên người thu quế còn nguyên dấu dày của cha ngươi, ngươi còn muốn thanh minh gì sao? Người dân lại bắt đầu hò hét ép quan chi phủ hạ lệnh hỏa thiêu, quan chi huyện gia viễn. Chi phủ đành phải hạ lệnh hỏa thiêu. Tên lính cầm theo bó đúc lớn, châm thẳng vào đống củi, lửa nhanh chóng bất vào củi, gió nổi lên khiến cho càng lúc càng trách đượm. Hai mẹ con cậu Phúc chỉ biết ngậm ngùi ôm nhau khóc nức nở. Gia đình của họ vậy mà trong thời gian ngắn ngủi đã chết tới 9 người. Hiện tại đại gia đình này chỉ còn hai mẹ con của cậu. Tuy nhiên cậu biết liệu họ còn trụ được bao lâu bởi những ám ảnh và hình ảnh gây sợ cứ hiện lên trong đầu của cậu mỗi ngày. Tất cả những gì xảy ra trong gia đình cậu đều nằm mộng thấy từ trước. Lửa cháy bao trùm hết sàn hòa thiêu sáng cả một vùng trời, tiếng vó ngựa phi nước đại từ xa vọng lại. người đến chính là cậu Nhật Nam nhà Quan Chi Phủ. cậu tới thất sơn đón thể pháp tới giúp dân làng để chấn tà ma. cậu Nhật Nam lúc này lớn tiếng: thầy có chuyện gì vậy? sao con nghe dân chúng nói thầy thiêu quỷ hút máu mà sao Quan Chi huyện lại biến thành quỷ hút máu? Quan Chi Phủ lập tức bước tới, ông liền tiếng giải thích lại ngọn ngành câu chuyện. Cho con trai cùng vị Pháp Sư bên cạnh Vị Pháp Sư nhìn ngọn lửa Trách bùng bùng rồi lắc đầu Đúng là oán nghiệp mà Người dân xung quanh nghe vị Pháp Sư Nói vậy liền bắt đầu hoang mang Họ bắt đầu xì xào to nhỏ Nhật Nam giới thiệu Thưa thầy, đây là Pháp Sư Tịnh Văn Là sư đệ của Pháp Sư Tây Tạng Ông ấy mới từ Tà Lân trở về Lần này con mời Pháp Sư Tịnh Văn tới đây Chính là để giúp chúng ta chấn tà diệt quỷ Quan chi phủ mừng rỡ mời pháp sư Tinh Văn vào trong công đường Của phủ gia viễn Ông liền xuôi tay nói Việc này chưa gấp tôi còn việc gấp hơn Cần phải giải quyết trước Quan chi phủ ngạc nhiên Xin hỏi thầy còn việc gì cần thiết à Nếu được tôi sẽ giúp toàn lực để giúp đỡ Trước tiên phải chóc quỷ Ở thôn gia viễn Nếu không làm sớm chỉ e là tiếp tục Ra tên hại người Đoàn ông quay sang nói lớn với người dân Xung quanh bà con Mong bỏ con ai về nhà nấy Đêm nay đừng ai ra khỏi nhà Quỷ hút máu vẫn còn đang nhớn như ở bên ngoài Rất có thể nó sẽ tấn công mọi người Câu nói vừa rất khuôn mặt hoang mang Của tất cả mọi người lệ hiện lên Bị thu vào trong đáy mắt của pháp sư tịnh Văn Ông lúc này dặn dò Tốt hơn hết là phải quay về nhà khóa chặt cửa trước giờ tí đêm này Nếu bên ngoài sẽ ra bớt cứ chuyện gì Mọi người đừng chạy ra là được Việc còn lại Tịnh văn tôi sẽ xử lý. Quan chi phủ lúc này ngơ ngác hỏi, pháp sư, chuyện này rút cuộc là sao? Quỷ hút máu chưa thực sự bị tiêu diệt, ngài nhanh chóng hạ lệnh cho tất thầy toàn dân trở về nhà ngay lập tức. Cả phúc nghe thích như vậy vội vàng chạy tới, quỷ thùm xuống chân của thầy Tịnh văn rồi hỏi, Thầy, thầy nói thật chứ, nghĩa là cha con không phải là quỷ hút máu. Ánh mắt của Pháp Sư Tịnh Văn nhìn về phía cậu Phúc đầy phức tạp Tuy nhiên ông không ngại ngần khẳng định Quả đúng là như vậy Cha cậu không phải là quỷ hút máu Mọi người bị quỷ hút máu lừa rồi Bây giờ thị tông phu nhân của quan tri huyện Giao Viễn Lại không giống cả Linh Bạn ta liền chạy tới vừa khóc vừa kêu oan Quan tri phủ đáp Nhưng mà nhân chứng vật chứng đều nhắm vào quan tri huyện bản quan không nghi ngờ tiếng hắn cũng buộc phải tin đó là sự thật Pháp sư bấy giờ lên tiếng Về người đàn bà đó đâu Ta muốn gặp à ta có được hay không Quan chi phủ chỉ tay Về hướng mà thu quế đang đứng bàn nãy À ta thấy vậy thì biến mất chẳng thích tâm hơi Đáng lẽ à ta phải đau khổ Vì chồng con bị quan tri huyện hại chết Thì nhất định bây giờ đứng đó hả hê Nhìn thi thể của quan tri huyện Bị thiêu cháy Vậy nhưng mà à lại tranh thủ lúc hỗn loạn Mà chạy trốn Vậy chắc chắn à ta có vấn đề quan chi phủ hoang mang ông quát lớn, Quân bài đầu lập tức kiểm tra xem thu Quế đi đầu, lôi ngay án ta về cho bản quan. Mọi người đều nhìn nhau, Thu quế đúng là biến mất, quan chi phủ bị kích động, vết thương trên người của ông lại đau đớn. Thế ông nhăn nhó mặt mũi, nhận nam bèn đỡ lấy cha, dặn dò ông đừng kích động, tránh ảnh hưởng đến vết thương mới kéo ra non. Suốt bao ngày dòng dã chạy về thất sơn tìm người tới giúp, Cậu chạy không dám nghỉ ngơi Vì lo cho sức khỏe của cha ở nhà Hôm nay nghe gia đình nói Chuyện cậu không còn dám tin Cho tới tận bây giờ Nhìn cha khỏe mạnh đứng đây Cậu không khỏi xúc động Cậu liền rưng rưng nước mắt và mừng dỡ Thầy Vậy là thầy đã gặp được thần y Con xin chúc mừng thầy thoát thai kiếp Cậu Tịnh văn bấy giờ lên tiếng Tạm thời mọi người Vào hết câm đường tránh nạn cho tôi đi Ở ngoài này không an toàn đâu tên lính chạy tới bẩm báo. bẩm quan lớn, chúng con tìm kiếm khắp mọi nơi, nhưng không thấy thủ quế ở đâu cả. Khoa chi phổ liền tức giận. Điều động toàn lực bắt con đàn bà đó lại cho bản quan. Thầy Tịnh văn liền đáp. Từ từ đã. Á ta là quỷ hút máu vô cùng nguy hiểm. Hiện tại nếu giờ tí mà á ta đói bụng sẽ tìm người hút máu. Đàn ông nhất định tránh ra đường giờ đó. Đám quân lính nghe vậy thì liền bắt đầu lo sợ ai nấy đều len lén đưa mắt nhìn nhau rồi lại liếc nhìn về quan chi phổ thầy Tịnh Văn trực đáp các ngươi tập trung hết tại một chỗ cho tôi tôi sẽ giúp các ngươi tránh bị con quỷ cái đó làm hại quanh chi phổ lập tức cho tất cả quân lính tập hợp lại thầy Tịnh Văn cho nấu một nồi nước lớn thả vào trong đó mấy loại thảo dược mà lát sau thầy nói giờ các người dùng trà thảo dược này uống vào Để hai khắc thì thảo dược sẽ thấm vào thoát ra thơm mồ hôi. Thảo mộc này kỹ với ma quỷ, tuổi nó không làm hại tinh tính mạng mọi người. Tuy nhiên lưu ý là thảo dược chỉ có tác dụng trong hai canh dở. Bởi vậy khi mà tìm nó phải nhớ uống thêm thảo dược tránh bị nó làm hại. Nhật Nam lúc này thắc mắc. Vậy nếu con quỷ thấy mùi điện bỏ chạy thì sao? Cậu yên tâm, nó sẽ không phát hiện ra. trừ khi nó cắn cổ người ta để hút máu, Nhưng mà nó cắn người thì mới bắt được nó dễ dàng Ta còn cầu cho nó tới cắn người đây Thế nhưng mà nó cắn như vậy Chẳng phải người đó sẽ chết hay sao chứ Chỉ khi bị nó uống cạn máu thì mới chết Còn lại có thảo dược của tịnh văn ở trong cơ thể Chỉ cần lưỡi của nó liếm chúng mồ hôi Là đã bị tê liệt rồi Các người cứ yên tâm đi Ngay lập tức quân lính chia nhau ra uống trà thảo mộc Mọi người còn được phát thêm một đống tre đường trà thảo mộc mang theo bên mình để phòng quan hay canh giờ sẽ uống thêm. Sau khi đợi cho hai khắc trà ngấm vào trong cơ thể, pháp sư Tịnh Văn dặn mọi người đi theo túm hai người để dụ quỷ hút máu xuất hiện. Nếu nó tới hãy bỏ chạy để nó đuổi theo, chỉ cần nó chạy theo, mồ hào rương theo mồ hôi tiết ra khiến cho nó bị mất cảnh giác. Nếu nó cắn chúng ngày đó thì nó lập tức bị bắt. Thì còn chia ra cho mỗi người một viên thuốc rồi dặn. Nếu như bị con quỷ cắn trúng, hãy đốt viên thuốc này xuống sẽ bày trừ tất cả ẩm khí. Những tiền lĩnh nhận lấy bắt đầu chia nhau ra nhóm để mà tìm quỷ hút máu. Quan chi phủ thế vậy thì bèn múc lấy một ống thảo dược toàn đưa lên miệng uống, nhưng lập tức bị pháp sư tỉnh văn ngăn lại. Đừng uống, ngài mau chóng vào trong công đường ngồi chờ đi, tôi sẽ đứng canh cửa bảo vệ tất cả mọi người câu chuyện gì vậy thầy? tại sao bản quan lại không thể uống? tham mộc này thể hàn quan lớn đang bệnh uống vào, Xe nguy hiểm cho sức khỏe. nghe thấy vậy lập tức buông ly xuống tiến về phía công đường. tất thảy gia đình chủ tớ trong nhà quan tri phủ cũng bị thầy tịnh văn yêu cầu rời đi hết vào trong. Giàn hỏa thiêu vẫn bùng cháy, ngọn lửa thiêu đốt thân xác của quan tri huyện gia viễn. thị tông lúc này đứng trước cửa công đường đôi mắt đằng đau đớn nhìn ngọn lửa đang chùng lấy chồng bà bên trong lòng của bà đau như cắt bởi bạn nghe thấy người ta nếu như vừa mất xong linh hồn lưu luyến đã bên thể xác nếu như lúc này mà hỏa thiêu thì sẽ đốt luôn cả linh hồn a tâm nhà bà sẽ chẳng được siêu sinh cả vũ đỡ mẹ giày để an ủi sắc mặt của bà cũng lành như là băng bà đưa ánh mắt thù hằn nhìn về phía quan tri phủ Ngài chi phủ Ngài chưa làm tròn chức trách Chưa đều cho rõ thực hư Mà nghe theo lời cáo trạng bột phí Của điêu dân đổ oan cho chồng của ta A tông tốt xấu gì Cũng là quan phụ mộc địa phương Là chi huyện giang viễn Việc này ta sẽ cáo trạng tới cầm Để xem ngài sẽ giải thích sao với nhà vua Quan chi phủ nghe vậy thì mặt mũi đen kịt lại Hắn trong mày nhìn chầm chầm về thị tâm Vậy bản quan sẽ đợi được người cáo trạng. Tuy nhiên đến lúc đó Chỉ e là những việc người lén lút sau lưng của chị Huyền Cũng bị phành vội Cây đầu không giữ được còn liên lụy tới cậu phúc con trai của nhà người Thị Tông nghe vậy thì thất kinh Thực tế bà có giấu chồng lấy tiền lén cho vay lãi cao Luật pháp lúc này nghiêm cấm quan lại ra quyến cho vay lãi Nếu chuyện lộ ra lập tức chém đầu Thị dù có cây cú nhưng vẫn đành ngậm bồ hòn làm ngọt Ánh mắt hắn nên tiêu kinh biệt Lẫn ghét bỏ nhìn về quan tri phủ Phía bên ngoài Thầy Tĩnh văn đang đập trận pháp mới Mọi người ở trong nhìn ra đau đớn Chờ đợi tin tức của quỷ hút máu Trời tràng về khuya Giàn hỏa thiêu cũng đã tắt lửa Tuy nhiên thân còn hồng rực chương nguội Thầy Tĩnh văn bước lại gần Nhìn đống cho tàn không khỏi cảm thán E rằng đêm nay Không bắt được quỷ hút máu Nếu càng để lâu Chỉ e lại có thêm bị người làm hại Sáng ra quần lính tụ tập đầy đủ tại công đường, người dân lo lắng chẳng dám đó mặt ra đường vì sợ quỷ hút máu tới giết họ. Thế gần trưa nắng đã lên đỉnh đầu, họ tin chắc quỷ hút máu sợ ấy sẽ không làm hại tới họ nữa, mới kéo nhau ra ngoài. Bên công đường chờ đợi thêm một đêm mệt mỏi không thu được kết quả gì, quan chi phủ thở dài. giờ phải làm sao để sớm bắt đường con quỷ cái ấy về quy án cho bản quan? Sự việc kéo dài nếu không chết vì bị nó hút máu, chắc dân chúng cũng chết vì sợ. Tịnh văn liền đáp. Quan lớn yên tâm, chuyện này sẽ nhanh chóng được xử lý. Có Tịnh văn ở đây đảm bảo nội trong ba ngày, sẽ lôi cổ được con quỷ cái đó ra cho quan lớn xử tội. Quan chỉ phụ thở dài. Rốt cuộc nó là ai? Tại sao lại nhắm vào tất cả chúng ta? Ông quay sang hỏi lão quản gia trao ra gốc các của nhà thu quế ở đâu chừa có liên quan gì tới làng thượng hay không lão giàn quan gia liền đáp bẩm lão gia thực hạ đã cho người điều tra cả nhà thu quế sống ở làng phiên từ nhỏ trước đây cả hai đều ở bên phương lôi chuyển về đây hoàn toàn không có chút liên quan gì đến làng thượng quan chi phủ nhúm mày phương lôi người xác định là phương lôi sao giờ bẩm lão gia chính xác là phương lôi Thuộc hạ cũng tìm được người họ hàng xa nhà thu quế xác nhận. Đó chẳng phải là quê của tiên xuất sinh kia hay sao? Lão giàn lập tức đáp, Vâng, quả đúng là như vậy. Tiên xuất sinh mà quan tri phổ vừa nhắc tới không ai khác, chính là con rể của hắn ta. Gia đình của gã tùng quách này vốn cùng xuất thân bận hẳn, chỉ làm buôn bán nhỏ lẻ, chỉ gọi là đủ ăn. Gia đình hắn vốn bảy đời bám đi mảnh đất phương lối ấy. Đặc biệt hơn 6 năm trước tự nhiên hắn làm ăn vất lên, Mua được nhà ở Phủ Yên Khánh, mà được cửa hàng bán đồ trang sức lớn nhất nhỉ còn phố. Sự việc được thể Tây Tạng xác minh, hắn và cậu chính kia có giao dịch, cho nên sau khi tiểu thư ý anh được đón đi, gia đình của hắn cũng đột ngột dọn đi nơi khác để sống. Không ai biết cả nhà hắn đi đâu. Quan Chi Phổ cũng đã cho người tìm kiếm, nhưng dường như hắn đã biến mất chẳng có tung tích. Tại gia đình của bà Cả Tâm, nhận được tin tức Quan Chi Huyện bị hóa quỷ, cánh người hút máu và bị bắt đưa lên giàn hỏa thiêu. Bà tâm sốc vô cùng. Bà yêu cầu cho con cái của mình phải ở yên trong nhà, nhất định không được ra ngoài. Quan Chi Phổ có lời mời mà cùng với con cháu cổ trác tích công đường bản việc về chốc quỷ bởi các pháp sư thất sơn xuống núi. Bà cả tâm vừa mừng lại vừa lo, bà xách theo tay nải của Thế Tây Tạng đi để trả lại cho sư đệ tịnh văn của Thế Tây Tạng. Có điều lúc bà vào phòng tìm kiếm Thì trước tay này ấy đã không cánh mà bay Bà sai người tìm các tù tạng cũng chẳng thấy Bà lầm bầm Lạ thật Nhà không mất thứ gì quý giá Lại mất tay này đồ đạc của Thế Tây Tạng là sao? Bà khẽ dùng mình nghĩ tới viện có kẻ đột nhập vào nhà Hòng cướp đi pháp bảo của Thế Tây Tạng Ngay tới đó bà càng cảm thấy khó chịu và bắt đầu lo sợ Không biết kẻ đó là ai Tại sao hắn có thể đột nhầm vào nhà mà không hề ai hay biết? Sự định nghĩ lại bằng ngồi ngần người tự nhủ. Liệu có phải là do người trong nhà lấy đi hay không? Nếu là người trong nhà lấy đi ai đã ra tay? Mục đích của người này là gì? Chẳng lẽ bà đang nuôi ong tay áo dẫn cáo vào nhà? Lòng nhiều băn khoăn cảm xúc lẫn lộn. Bà không biết nên tin ai, nghi ngờ ai. Những người ở trong nhà của bà xưa nay đều trung thành. Gần đây mới xuất hiện thêm hai cha con của cậu Nam. Tuy nhiên cậu Nam với thằng Việt đều là kẻ thù của cậu chính. Họ lại đang mắc nợ ân tình của thầy Tây Thạng. Vậy thì họ lấy pháp bảo của thầy để làm gì? Thằng Thèo dẫn người đi kiểm tra khắp mọi ngóc ngách trong nhà đều không thể nào tìm được tay nại của thầy. Khuôn mặt của nó nhăn nhó. Bà ơi, chuyện này giờ chúng ta phải làm sao? Tay nại mất rồi lấy gì mà trao trả cho sư đệ tỉnh văn của thầy chứ? Mày làm cho bà dối qua Tạm thời chúng ta cứ đi tới gặp Chi phủ Yên Khánh trước Giải quyết việc bên ấy trước Rồi chúng ta sẽ đi lấy lại tay nải trả lại cho thầy Bà sẽ đích thân cầm hành lý Lên thất sơn Giờ mày đi gọi cho con cậu nam lại, Chúng ta cùng đi luôn Vâng thế bà chuẩn bị đi Còn cũng chạy đi báo họ Rồi mấy bà con mình đi cho sớm Xe ngựa chở bốn người Tới công đường của huyện Giao Viễn tất cả mọi người đều tập trung ở đó. quan chi phụ kể lại cho bà cả tâm nghe mọi việc. thằng thèo chạy tới nhìn pháp sư tịnh văn nó vui vẻ liếm thoáng. con chào thầy. thầy có nhớ con không ạ lần trước cũng nhờ các thầy cho con nước giếng mắt tiên bà nhà con đã sáng mắt mắt còn nhìn tinh hơn cả tụi con. đó là vì cậu xứng đáng. thế con quỷ hút máu làm sao mà bắt được hạ thấy? liệu đêm nay nó có xuất hiện ở đây không? hay là nó lại trốn chúng ta? Đêm nay nhất định sẽ bật nó Để lâu chỉ e là nó mạnh hơn Vì hút máu được nhiều người Thế hai cái xác bị nó hút máu kia thì sao Liệu nó có sống lại Chạy đi hút máu người ta không à? Việc ấy thì người yên tâm Quan chi phủ đã cho hòa thiêu xác nó không thể bật dậy đi hút máu Người được nữa Pháp sư tỉnh văn nhìn thằng thẹo một hồi Tự nhiên hai mắt của ông sáng lên ông bào Cậu đường sư huynh Tây Tạng Đích thần khai nhãn xem ra rất có tiềm lực, liệu cậu có thể giúp ta lừa con quỷ đó tới để tiêu diệt được không? Thằng Thèo nghe vậy thì hỏi, liệu có nguy hiểm không thầy, lỡ con xuất hiện nó cắn cổ hút máu con thì sao, con còn vợ trẻ còn con thơ, lỡ có mệnh hệ gì, chẳng phải vợ con con mồ côi sao hả? Thầy Tịnh vân nhếch môi cười đáp, <cười> ngươi yên tâm, ta có cách để nó không làm hại được ngươi. Được, chỉ cần con được bảo vệ an toàn. Thì con toàn lực dốc sức bắt lấy con quỷ ấy giúp thầy Cũng là giúp người dân Thầy tỉnh văn đưa cho nó một viên thuốc rồi bảo Nhà ngươi nuốt viên thuốc này xuống Sau đó đêm nay sẽ dùng máu tươi trộn lên quần áo của ngươi dụ cho con quỷ đó xuất hiện Nó đói bụng nhất định sẽ đi hút máu Thằng thèo nhanh tay cầm viên thuốc bỏ vào miệng nuốt được xuống bụng Nó tự tin nói Xong rồi, có viên thuốc này âm khí bất nhập đúng không thầy Vậy con sẽ yên tâm đi rủ nó cho thầy. Nó tính chạy tới chỗ của bà cả tâm đang ngồi, nhưng vẫn chưa thích yên tâm bền hỏi. Nhưng mà thầy ơi, lỡ viên thuốc này không có tác dụng, hoặc là đến lúc ấy mất tác dụng, thì có phải con bị chết không? Giống cái trà thảo mộc mà thầy nấu cho quân lính uống đấy. <cười> yên tâm, viên thuốc này tác dụng 36 canh giờ, nghĩa là trong vòng 3 ngày liên tiếp, quỷ hút máu sẽ không động được tới nhà ngươi. Tuy nhiên sau ba ngày thuốc mất tác dụng, nó mà cắn chúng coi như mất mạng như trời. Thằng theo là cây lưỡi, nó đi tới bên bà địa chủ nói nhỏ. Bà ơi, đêm nay con đi nhử con quỷ hút máu, nhất định chúng ta sẽ bắt được nó. Bà cả tâm liền hỏi, liệu nó còn ở đây hay lại chạy tới nơi nào đó gây họa thì làm sao? Giờ chúng ta đâu biết nó trốn ở đâu chứ. Nhà ngươi yên tâm. Bàn phủ đã cho dán cáo thị toàn phủ, bất kể ai thích ả đàn bà đó lập tức báo quan. Hơn nữa các đường đi lối lại đều bị chặn hết, nó sẽ không thể nào lọt ra khỏi điệu phận giao viễn. Nhưng mà ngộ nhớ ban ngày nó cũng giết người thì sao hả? Thầy Tịnh văn nói nó mới hóa quỷ, chỉ ban đêm giờ tí giờ mão, nó mới điều hút máu người. Cứ giờ đó đi tìm a sẽ bắt được nó. Thầy Tịnh văn bày trận pháp khắp nơi, nó khó lòng mà thoát được bản quan mời bà tới đây còn vì một chuyện khác. Chuyện này có liên quan tới làng Phượng Lô. Chẳng hay bà có ấn tượng gì về làng Phượng Lô này không? nghe quan chi phủ nhắc tới làng Phượng Lô, bà cả tâm liền thất kinh. Làng Phượng Lô, hình như có lần Thảo Dân nghe được có người nhắc tới. Là mẹ của Thảo Dân nói ông ngoại chức là người làng Phượng Lô. Quan chi phủ nói về làng Phượng Lô. Cũng thiết thêm thông tin về Tùng Quách và Thu Quế, cùng là người của làng Phượng Lô mà ra Lần trước bà Cà Tâm từng nhắc tới sự việc cụ xỉn lẫn thằng Việt đều kể về việc án oan Tây Sơn. Theo như nghe ngóng thì mấy chục năm trước, làng Phượng Lô có một vụ án quan huyện hạ lệnh, tiêu diệt mấy chục mạng người, mà vụ án đó quả thật liên quan đến nhà Phượng. Mà quả thật vụ án đó có liên quan đến nhà Tây Sơn. Bà cả tâm nghe vậy thì liền sừng sốt. Vậy ra đúng là từng có án bên Tây Sơn sao hả thấy? Thầy tỉnh văn nghe thế như vậy thì tham gia câu chuyện. Thực ra thời vua Gia Long, rất nhiều người bị sự chết liên quan đến nhà Tây Sơn. Do nhà vua rất sợ mầm mống của nhà Tây Sơn cũ còn sót lại. Cho nên là đã truy lùng giáo giết, gặp đâu thì giết đó. Bản thân của tỉnh Văn tôi nhiều lần đã lập đàn cầu siêu cho những linh hồn trích tức tuổi ấy. Họ đều hóa quỷ trả lại trả thù những người đẩy họ vào cây chết thảm thương. Vậy có khi nào cầu chính kia là người còn sống trong những gia đình bị liên quan đến nhà tây sinh hồi đó? quan chư vụ liền đáp. Đó là điều mà bản quan phân vân bấy lâu này. Đích thân bản quan sẽ tới làng Phượng Lôi để điều tra lại sự việc này. Chúng ta phải tìm được danh tính của cậu chính mới làm sáng tỏ được mọi việc. Có điều bản quan lo tàng thư không có ghi chép lại những sự việc xảy ra khi đó. Mọi người cũng biết việc nhà vua lấy lại triều đỉnh cực kỳ căm ghét nhà Tây Sơn. Bởi vậy những việc nhà Tây Sơn đều bị xóa khỏi lịch sử sách nữa là những vụ án còn con tiêu diệt tay chân của nhà Tây Sơn. Thằng Thèo đột nhiên nói chen Có gì khó đâu thầy, ví như tàng thư không có ghi chép thì người dân của làng Phượng Lô cũng biết chứ hả? Ngài cứ cho triều tầm toàn dân của làng Phượng Lô lại hỏi chuyện liên quan đến nhà Tây Sơn là ra. Bản quan cũng tính làm như vậy. Đó là cách duy nhất để xác định thông tin. Sự việc cũng đã qua rất lâu. Nếu như những người còn chứng kiến hoặc biết chuyện đều mất hoặc già, mong là họ sẽ nhớ. Thằng viên lúc này lên tiếng. Nếu vậy thì mong quan lớn hãy tìm luôn xem có người con gái tên khiên nào không. Trước đây ông nội thảo dân từng nhắc tới người con gái ấy đó là người ông nội quân yêu mến muốn lấy làm vợ thế nhưng bị từ chối sau đó không biết xảy ra chuyện gì mà họ tìm tới nhà ông nội của con ông nội từng lập đàn thả con dối và người cột đầu nặn bằng đất sét đem thả chui sông vậy ra sự việc này có liên quan đến ông nội nhà ngươi biết thêm tên người thì càng dễ xác nhận xem ra đúng là người nhà cô khiên kia trả thù Có thể cậu chính là hậu nhân của cô Khiên đó. Ở làng thượng không có người nào tên như vậy. Hy vọng thông tin trùng khớp Chúng ta có thể tìm được thông tin cô Khiên kia ở làng Phượng Lô. Thầy tịnh Văn lúc này liền đáp. Để qua đêm nay thôi, chúng ta sắp bắt được quỷ hút máu sẽ lập tức tiêu diệt nó. Ngày mai mọi người có thể đi tìm hiểu chuyện ở làng Phượng Lô được rồi. Đêm hôm đó sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng, bảy binh bố trận tỉ mỉ, thầy tỉnh văn đến sắp xếp cho thằng thẻo chạy đi dụ quỷ hút máu. Thầy dùng máu động vật tứ lên quần áo của thằng thẻo, đoạn trích tay của mình lấy máu dính đền chán của thẻo để nó chạy ra ngoài dụ quỷ hút máu. Đêm tính mệnh người dân trốn trong nhà chẳng ai dám lót mặt ra đường. Thằng Phi một mình đi dạo, nó đuẩn lách từ đường lớn và đường nhỏ vì muốn dụ con quỷ hút máu kia đã rất lâu, tức giờ xỉu không gian đột nhiên trở nên lạnh lẽo khắc thường. Thằng Thèo dùng mình lúc này trời đầm. Mà bố nhà nó no chứ, sao tự nhiên trời lạnh thế? gió ở đâu mà rét như là đêm tháng trà vậy? Phía sau nó quả nhiên xuất hiện một thân sắc phụ nữ. Thằng Thèo cứ bước chân về trước, chẳng thèm ngoái đầu lại đằng sau. Nó vừa đi vừa đọc bài đồng sao, mà nó tự bịa ra từ tối đến giờ. Quỷ cái là con quỷ cái... Mày nhai đầu con trai Mày cắn cổ thằng chồng Quỷ cái là con quỷ cái Miệng mày khắt máu Máu người thanh thanh Dám lại đây ăn Tao cho mày chết Vụ một cái thu quý đã tiến sát lại người của thằng thèo Nhà rằng toàn cắm phẩm vào cổ của nó Chẳng ngờ nó quay mặt lại Toàn luôn khuôn mặt bé bét đất buồn nhìn đen thủ lùi Cái đầu của nó đánh búp một cái lên chắn của con quỷ Một lá bùa từ chán của nó dán ngừng trở lại rắn của con quỷ hút máu Con quỷ hút máu đứng xứng lại như hóa đá Thằng Thèo sung sướng rút hai tay trong túi quần cả một đống phân gà Chết lên người của con quỷ Đoàn nó sung sướng nhảy cứng lên Mà cha nhà mày phân gà này ông đây á Dình nhau với lũ gà suốt buổi chiều Mới gom lại đủ làm bữa đêm cho mày đấy Ngon không con Cố mà ăn vào cho nó béo lấy sức còn múa lửa nhá Đoàn nó lúc này liền gieo lên Mọi người ơi bắt được con quỷ rồi đây này Quân lính nghe thích như vậy Thì lập tức chạy đến Họ thấy thằng thèo đang ra sức chết đầy Phân gà tối hoác Lên mặt của con quỷ hút máu Lá bùa dán lên chán làm cho con quỷ Đứng yên bất động Thằng thèo muốn làm gì thì làm Nó chẳng tài nào phản ứng được Quân lính lập tức theo lệnh Của thầy Tịnh văn liền chất củi Thành dầu đốt chết đó Từ trong lửa con quỷ gào thét đấy ghê sợ Lửa bập bồng cháy Xác con quỷ kinh như vậy mà bị thiêu dụi Thầy Tịnh văn lúc này nhìn trăng thằng Thèo Toàn thân của nó nhèm nhúc trong mày hỏi Cậu làm cái quái gì vậy Sao người cậu thối thế Thằng Thèo lúc này méo mặt Dạ bầm thầy Con sợ không làm như thế Con quỷ cái này nó cắn con Con sợ đau cho nên con bôi phân gà trộn buồn lên mình rồi trốn nó Đã nó vành áo chia ra cái cổ cho thầy tịnh văn xem Thầy xem này Nó thấy con thối không có dám cắn con nữa đấy Bà Tâm nhìn thằng hầu của mình mà phì cười Bà biết bình thường nó nhát ma lắm, Này phải lấy nghít can đảm Nó mới dám chạy nhông nhông ra ngoài đường Làm bồi nhự cho con quỷ cứ bởi nó sợ chết Cho nên cả buổi chiều nó dình lũ gà Trong vườn nhà quan tri huyện Bà hỏi thì nó bảo nó ngồi canh dọn phân gà Lúc ấy bảo vốn nghĩ nó rảnh rỗi cho nên làm vậy. Ai rẻ tới tối nó hút phân gà chết lên mặt của mình rồi lại chết lên đầy mặt của con quỷ hút máu. Bà lúc này liền dục. Về tắm giờ sạch sẽ ngay đi. Người ngợm gì ai đứng bên cạnh cũng tưởng nhầm cái trùng gà. Nó liền cười hành hạch mà đáp. May mà bà không bảo con là cái hố xí đấy. Mà hố xí cũng được. miễn sao bắt được con quỷ hút máu vẫn bảo vệ được bản thân an toàn. Chết vân gài chứ bà bảo con làm hô xí Con cũng làm được Con mạng là tốt còn hơn là chết Thầy tỉnh văn đợi cho cái sắc con quỷ bị tiêu hủy xong Thầy liền dùng một thứ bồn dắt lên trên Rồi xe lính dọn sạch sẽ Cho cốt ấy mang đi thả trôi sâm Vậy là con quỷ hút máu đã bị tiêu diệt Hồn tiêu phách tán Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm quan chi phủ không khỏi thắn phục Kẻ đầu xò đứng sau vụ này Hắn có thể thiết kế tất cả sự việc khiến cho quan tri phủ bị xoay lòng vòng. Hắn giết chết thủ quế rồi biến a ta thành quỷ hút máu. Quỷ tự tay rất hại chồng hút máu con của mình, rồi lại vu oan cho nhà quan tri huyện, khéo léo đi cáo trạng khiến cho quan tri phủ phải hạ lệnh cho hoàn thiêu quan tri huyện. Rõ ràng là có thể thấy nó chèn đẩy rất tốt, có mặn được tất thảy từ dân tới quan binh. Ông lúc này thở dài, Cậu chính này quả thật là kẻ tài hiếm có, đang tiến hành lại quá độc ác và nham hiểm. Nhất định bản quan phải tra ra được nhân thần của kẻ này, bắt hắn về quy án để tế vong linh những người đã bị hắn giết chết. Sáng hôm sau, quan chi phủ tới làng Phương Lô để điều tra tin thức của vụ án Tây Sơn. Tất cả người dân trong làng đều được yêu cầu tập hợp lại. Ai có thông tin gì về vụ án Tây Sơn thì đều có thể nhận được tiền nghe thông báo toàn thể người dân đều tập hợp. Họ bắt đầu bàn tán về những câu chuyện liên quan đến nhà Tây Sơn. Nhiều người còn xung phong đứng lên để kể chuyện. Tuy nhiên những câu chuyện đấy đều nhanh chóng bị quan Chi phủ lật tẩy do bị đặt. Kẻ tới kể chuyện toan lừa lấy tiền của quan đều bị phạt 30 đại bản nhốt vào đại lao giam giữ một tháng. Nghe vậy những kẻ cơ hội cũng phải rén lại. Quan Chi huyện cho mời lý trưởng làng Phương Lô tới để hỏi chuyện. Ông ta liền đáp Chuyện đấy Thảo Dân không biết Hay quan lớn thử kiểm tra trong tàng thư Việc ở làng mà Lý trưởng không hay biết Thì ai biết hả Vâng Vậy ngài cho mời con cháu của cụ Hương trưởng Cũ Của làng lên hỏi xem sao Thực sự chuyện cũ Thảo Dân không biết Vì Thảo Dân cũng là người nơi khác về đây sinh sống Được Nhà ngươi cho gọi tất cả con cháu Của Hương trưởng Cũ tới đây cho bản quan Bản quan muốn biết tất cả chuyện của làng trước đây Nếu kẻ nào dám chờ giấu lập tức vặt 30 đại bản, tịch thu ruộng đất, đẩy đi châu xa. nghe quan tri huyện nói như vậy, lý trưởng bấy giờ thoát cả mồ hôi, liền lập tức thông báo cho con cháu các cụ hương trưởng tới cho quan lớn hỏi chuyện. Quan chi phủ lúc này lại không nhắc tới chuyện án Tây Sơn mà liền trực tiếp hỏi. Các người có biết người con gái tiên khiên từng ở làng này chứ? Của con trai hương trưởng đáp, dạ ngài muốn biết về cô khiên à? quả thật là lần này có người tên khiên hả? có có người tên khiên nhưng cô ấy chết rồi. tại sao lại chết? dạ cả nhà họ bị chết cháy rồi quan lớn tất cả mọi người đều hoang mang nhìn về nhau. quan tri phủ lại hỏi nhà người mau nói cho bản quan biết tất cả mọi chuyện về cô khiên nếu có nửa lời gian dối lập tức bị phạt trưởng. người đó liền run rẩy đáp dạ bẩm quan lớn Khiên vốn là một người ở làng Phương Lô Cha mẹ cũng biết làm ăn cho nên có chút của nà Nhà họ có ba người con Khiên là con gái lớn trong nhà Sao còn có em trai kém ba tuổi Cuối là em gái út kém bảy tuổi Khi lớn lên xinh đẹp được nhiều người để ý Rất nhiều người từ xa đến hỏi cưới Nhưng cuối không chịu Bởi cuối nói phải cưới mà người cối yêu thương mới được Một ngày kia cửa nhà của Khiên treo giấy đỏ báo hì Mọi người mới hay tin Kinh đồng ý về làm dâu có một nhà địa chủ phú nông nào đó ở xa Rất giàu có Tuy nhiên không rõ vì lý do gì Sau khi cưới được vài ngày Gia đình của họ lập tức dọn đi Mấy năm sau có người bạn thân Của Thế bu Khiên tới ngôi nhà này Ông ấy mang theo nhiều quan cách Trồn cất cho rất nhiều người Người ấy nói chuyện rằng Cả gia đình của Khiên đều gặp nạn mà chết Tất thảy mười mấy mạng người Đều bị kẻ gian giết chết rời phóng hỏa thiêu rụi toàn bộ cơ nghiệp, thi thể cũng bị thiêu rụi trong trận hỏa hoạn. những ngôi mộ người ấy đắp lên ở trong vườn nhà chính là phần mộ của toàn bộ gia đình khiên. Ngày tin ấy cả xóm ai cũng xót xa cho nhà họ vốn dĩ gia đình họ khá giả nhưng xuề này chưa hề ngạo mạn hay khinh người, họ sống tình cảm hay giúp đỡ bà con xóm giềng. lúc biết cả nhà gặp họa chết người dân cả xóm còn đến thắp hương bái biệt cho những người xấu số Quan chi viện lúc này hỏi gia đình của họ liên quan đến nhà Tây Sơn sao? Ngày đó liền lập tức xua tay làm sao họ liên quan đến nhà Tây Sơn được à? Ngày đó ông bà Khiên còn bị lính của nhà Tây Sơn đổ oan bắt họ phải quỷ ba ngày giữa đường do không may họ lỡ nạt nộ một tên lính khi hắn muốn bắt ép cưỡng bức cô gái nhà lạnh cả nhà họ đều ghét lính Tây Sơn dỡ hơi chủ công mà làm càn phát làng phát xóm là thật Vậy sao cô cha kia lại nói nhà cô Khiên chết Là do liên quan đến nhà tích Sơn Vậy chứ nhà người có biết cô Khiên ấy Rốt cuộc được gà cho ai Và tại sao lại quay về không Dạ bầm quan lớn Thực sự là chúng con không biết gì Nhà họ vốn kín tiếng vì sợ người ta nói Là thăm hư vinh Ngày cưới hỏi đều không phu trương Hay là làm rình sang Mọi người chỉ biết là cô Khiên gà cho cậu cả của một gia đình địa chủ giàu có ở xa chế kiểu dẫn dâu của nhà ấy lớn lắm, to nhất cái làng phương đô này đấy. Vậy tại sao mấy cưới xong cuối lại vì nhà đẻ rồi cả nhà lại bị bỏ đi? Chuyện ấy cả làng chúng con không ai hay biết. Quan chi phủ thở dài vì chẳng thu hoạch được thêm điều gì. Bà cả tâm lại muốn đi tới thăm phần mộ của mười mấy người trong gia đình cô Khiên. Quan chi phủ do mệt mỏi và vết thương cũ lại tấy lên ngứa ngáy khó chịu. Thì ở lại... Bà cả tâm với thằng Thẹo cùng hai bố con nhà cậu Nhật Nam đi cùng nhau. Đoàn người theo chỉ dẫn tìm tới ngôi nhà cũ của cô Khiên từng sống. Bà cả tâm chui vào vườn nhìn mười mấy nấm mộ, đường đắp thành hàng lối ngay ngắn mà không khỏi chạnh lòng. Bà sai thằng thèo mua hương tới thắp cho hết lượn các phần mộ trong vườn. Ngôi nhà ấy đan đầu không có người ở, cây cối mọc tốt như rừng, cao vượt cả mái nhà. Lạ thay khi bước vào bên trong, lại thấy cỏ được dọn dẹp sạch sẽ, thậm chí cỏ trên mộ cũng không quá dày. Phần mộ nào cũng có nấm, thế nhưng không kỳ rõ tên tuổi của người mất, mà trên bia đá chỉ đánh số thứ tự. Dường như nơi này vẫn có người lui tới thắp hương và dọn dẹp. Lý do tại sao chỉ dọn phần cỏ quanh mộ, còn bên ngoài thì để thành nhà hoang như vậy chứ? Chẳng có lẽ người này rất thần bí? Không muốn người ngoài để ý tới những phần mộ này Còn mọc um tùm chính là để che mắt những người khác hay sao Đột nhiên bà cả tâm thích tay chân của mình như thể mất kiểm soát Cả cơ thể vô lực từ từ quỵ xuống dưới Nằm ngay giữa khu mộ Thằng thẻo mua hương chạy tới nơi Không tài nào tìm được bà chủ Nó liền lo sợ hết toán cả linh Vành cây chui vào bên trong Quả nhiên bà cả tâm vậy mà lại nằm bất tỉnh trong ấy Nó hoàng sợ vứt cả bó hương lại Rồi cống bà Tâm chui ra ngoài Miệng là lớn Có ai không mau cứu người Thế lăng ở đâu Hai cha con của thằng Viện Đang đi hỏi thăm những người xung quanh thấy thằng Tẹo hốt hoàng cống bà Tâm Chạy quỳnh quỳnh ra Thì vội vã tới để kiểm tra Thằng Việt nhấn vào nhân trung một lúc Bà cả Tâm từ từ mở mắt Thằng Tẹo ngồi bền xuống đất Đôi mắt lo âu rồi trách Bà làm con hết cả hôn Bà cả tâm dây chán rồi hỏi Có chuyện gì vậy sao bà lại ở đây Vừa bà ngất lịm ở trong khu mộ đó bà Con lại tưởng bà bị ma mắt mất hồn Con sợ chết khiếp lên được Bà không sao hương của bà đâu Con vứt ở trong ấy rồi Nhìn bà nằm vẫn ra đất nên con Được rồi Chắc đêm qua bà không ngủ cho nên có chút mệt Giờ chúng ta quay lại thắp hương cho họ là được Bốn người nhanh chóng quay trở lại khu mộ Lạ thay bà Tâm cứ cảm giác rợn rợn, không giống như bà nãy bà từng tới. Thằng Thèo chạy trước, rẽ lối cho bà chủ. Bà Tâm nối gót chân của thằng Thèo đi vào vườn. Các ngôi mộ vẫn yên nguyên như cũ, chỉ có điều kiện khắp nơi xuất hiện một làn sương mờ, bay là là trên các ngôi mộ. Cảm giác ớn lạnh khiến cho bà cả Tâm bớt sắc dùng bình. Bà vẫn cầm lấy bó hương thằng Thèo mới đốt, rồi cẩn thận thắp từng nén trên mười mấy ngôi mộ. Bà còn thẳng thở Cuộc đời này vô thường Hôm nay Phạm Thị Tâm tôi tới thăm bộ gia đình bà Khiên Mong bà sống gồn thắc thiên chỉ cho chúng tôi một con đường Tôi không biết khi xưa đã sẽ ra chuyện gì Khiến cả gia đình bà không may thiệt mạng Nếu quả thật tổ tiên của chúng tôi có làm điều gì lỗi với mọi người Xin cho phép tôi tại đây dập đầu tạ tội Nếu có điều oan khuất xin hãy lên miệng báo cho tôi biết Nếu cần giúp đỡ Không cần ngần, ngần ngại gì cả Cứ đến tìm tôi Mong mọi người an nghỉ Thằng Thèo nghe thích như vậy Thì liền phản đối Sao bà lại nói vậy Nếu như tổ tiên đắc tội Thì tội nghiệp tổ tiên gánh Bà nói vậy lỡ họ tìm bà đòi mạng Thì làm sao Bà cũng đâu có thù hành gì với họ chứ đã nó liền quay sang phi mấy ngôi mộ chắp tay Lại các vị Con chỉ là một thằng hầu của bà địa chủ tâm thôi Tuy nhiên bà con là người thốt bổng Ăn ngay nói thẳng Nếu khi xưa ai đó làm hại các vị Thì các vị làm ơn vì tìm nó mà báo thù Đừng nhắm lên người của bà nhà con Bà con không phải là người làng thượng ngày xưa đâu Hai cha con của thằng Việt cũng thắp hương Miệng của họ chỉ lầm bẩm câu Mong mọi người an nghỉ Sau khi thắp hương tất thảy mọi người rời khỏi đó Bỗng nhiên phía sau lưng của họ Có một luồng khí lạnh Cứ như vậy lách theo đoàn người